Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lục truyện của lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là lại thức tỉnh huyền khí. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Giang Thái Huyền uh, sau khi gặp lại uh, Đinh Tam Thạch thì chúng ta đã cho hắn cái uh, cái thần dược mà ông ta tìm kiếm được ở trong núi và làm Giang Thái Huyền để thăng đến võ sư cấp 3. Tuy nhiên thì hắn đã mất đi thuộc tính huyền khí hệ thủy cho nên Phải đến thần điện để thức tỉnh một lần nữa và lại bị cẩu nữ thần kiếm tuyết vô danh lừa đảo. Nói rằng là cái à, quả của mình đưa cho là xích chu quả là một cái món báo vật của thần giới để cho, à, để cho nhân vật chính của chúng ta không còn à, giận kiếm tuyết vô danh nữa. Tuy nhiên lần này hắn đã thức tỉnh huyền khí của hệ hỏa chứ không phải là hệ thủy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Dù Lâm Bắc Thần chỉ là một tên học rốt, nhưng hắn cũng biết một đạo lý, đó là võ giả thức tỉnh thuộc tính huyền khí không phải như chơi trò cỏ quay ở Nga, đó là chuyển tới huyền khí gì thì thành huyền khí đó, mà phải dựa vào thuộc tính thiên thiên của cơ thể. Nói cách khác, cái này là do trời định, có lớn hay không, đương nhiên là lớn, hơn nữa còn là lớn nhất. Cho nên nói đi cũng phải nói lại, một người lần đầu tiên thức tỉnh thuộc tính huyền khí gì thì lần thứ hai, nếu như người đó cũng giống như hắn có được cơ hội thức tỉnh huyền khí lần thứ hai, Thì cũng nhất định sẽ phải thức tỉnh Thuộc tính huyền khí giống như lần trước Nhưng bây giờ Tại sao lần thứ hai thức tỉnh Lại là thuộc tính hỏa diễm đây Có một câu gọi là thủy hỏa bất dung Đây là hai loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt Liệu thuộc tính thể chất của một người Có thể có sự thay đổi lớn như vậy Trong một khoảng thời gian ngắn hay không Cực kỳ khiếp sợ lâm mất thần thất vọng cúi đầu nhìn về cơ thể mình Muốn thay đổi là thay đổi liền sau Điều này thật quá lẳng lơ đi mà có mới nới cũ phải không? hay là kiếm chi chủ quân đại nhân đã già rồi trí nhớ kém cho nên mắc sai lầm? hắn cũng không biết và cũng không dám hỏi. còn phải nói gì nữa đây? không thể làm gì khác hơn ngoài tha thứ và chấp nhận vậy. Lâm Bắc Thần cẩn thận cảm nhận những thay đổi sức mạnh trong cơ thể mình. Huyền khí thuộc tính hỏa diễm của cảnh giới võ sư cấp ba hùng vĩ giống như con hỏa long vậy. trong kinh mạch nó dựa theo phương thức của thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp và đường đi táo bạo khống chế lưu chuyển vận hành. Hắn hít thở một hơi thật sâu giống như điều khiển thuộc tính huyền khí hệ thủy trước kia để mà điều khiển huyền khí hỏa diễm. Phận buồm xuôi gió, những đốm lửa màu đỏ tràn đầy quanh người khéo léo giống như một đứa trẻ nghe lời vậy. Lâm Bắc Thần vừa động ý niệm thì tất cả diễm quang tựa như thủy triều từ lỗ chân lông ở trên da thịt hội tụ vào trong cơ thể. Hỏa diễm tắt đi, ý niệm khẽ động một lần nữa, hỏa diễm lại từ trên bề mặt da thịt mà tràn ra. Hắn thậm chí có thể điều khiển những ngọn lửa nhỏ màu đỏ cam xuất hiện hoặc biến mất từ các bộ phận khác nhau trên cơ thể giống như bàn tay năm ngón tay giống như năm ngọn nến nhỏ lại ví dụ như tất cả các bộ phận trong cơ thể đều tắt chỉ có một quả cầu lửa đang bốc cháy trên đầu giống như ách giống như một ngọn nến lớn vậy hình như không có khác biệt nhiều lắm các vị trí trên dưới đảo ngược cũng được tất nhiên các người đừng nghĩ bậy bạ không phải cái đầu dưới mà là hai chân cứ như vậy dưới chân dẫm lên hai vòng tròn lửa Diễm Quang lập loè chập trần, rất phong cách, đến nỗi Lâm Bắc Thần vui vẻ hát ngay tại chỗ. Là hắn, là hắn, chính là hắn, người bạn nhỏ tiểu na cha của chúng ta. Ngoài trừ mặt ngoài không tệ ra thì Lâm Bắc Thần còn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh thuộc tính hỏa diễm càng nóng thì lực tàn phá càng lớn. Nếu như mô tả huyền khí thuộc tính hệ thủy trước kia là một bà vũ điềm tĩnh và quyến rũ với cây quyền trượng trong tay, thì sức mạnh thuộc tính hỏa diễm này chính là một chiến binh cầm một thanh kiếm khổng lồ chẳng sợ ai bất cứ nơi nào đi qua đều không còn một ngọn cỏ thật ra thì sau này ngoài việc khống chế vắt giữa ra thì những phương diện khác bất luận là hiệu ứng giả vờ trang bức hay là bổ trợ chiến đấu thì huyền khí hỏa diễm vẫn là phù hợp với ta hơn dù sao lửa này chỉ đốt người khác không đốt ta toàn thân trên dưới từ lông tơ lông mày lông tay lông chân lông đít lông ấy vẫn còn nguyên vẹn dẫu sao thì loại sức mạnh này là một phần của cơ thể mình cho nên nó không làm tổn thương mình, ngoại trừ quần áo ra. à Chờ chút, quần áo, cái đậu xanh. <cười> Lâm bắc Thần nhìn xuống cơ thể trần truồng của mình, hắn phản ứng lại ngay lập tức. Đầu tiên là thét lên một tiếng, dùng hai tay che lại ba nơi quan trọng trên cơ thể. Nếu như đang ở trong phòng tắm của mình vào lúc này, thì không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là ngay lúc này, hắn đang ở nơi tôn quý nhất của Vân Mộng Thành, thần điệm trang nghiêm nhất, ở trước mặt của kiếm trì chủ quân, người đang trong hình dạng của phái nữ, hình như phiền phức có chút lớn. A, người nhìn thấy gì rồi? Không được nhìn, quên nó đi. hắn vừa hét vừa nhắc nhở kiếm chi chủ quân đại nhân mau nhắm mắt lại. còn có thể làm gì chứ? ác nhân cáo trạng trước, nhưng mà kiếm chi chủ quân không có đáp lại. lâm bất thần dập tắt ngọn lửa trên người mình trước, rồi từ baidu netdisk tải xuống một chiếc áo khoác dài mặc vào người. sau đó lại quay đầu chuẩn bị giải thích với sư phụ đinh tam thạch chuyện mình trần chuồng như nhộng chạy quanh thần điện. Kết quả vừa quay đầu lại thì thấy sư phụ đại nhân vẫn quỳ trước tượng thần một cách tôn nghiêm, thần sắc nghiêm túc, biểu hiện bình tĩnh, như thể ông ta không hề nhận ra động tĩnh gì cả. Lâm bất thần ngẩn người rồi đột nhiên tỉnh táo lại, sư phụ không nhìn thấy. Không những không nhìn thấy mà thậm chí không nghe thấy chuyện vừa xảy ra. Nếu không thì ông làm sao có thể im lặng cầu nguyện như thế? Chẳng lẽ kiếm chi chủ quân đại nhân sớm đã biết có cảnh tượng này xảy ra, cho nên đã sử dụng đại pháp lực thần thông trực tiếp ngăn cách những gì xảy ra vừa rồi Ngoại trừ hắn ra thì những người khác kể cả thực lực cao thâm và đứng gần như là sư phụ cũng không cảm nhận được chút nào. Lâm Bắc thần thở phào nhẹ nhõm, tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng, lần nữa lại nuốt về lồng ngực. Thượng thần tiên của ta, pháp lực vô biên, thiên thù vạn tái, nhất thống giang hồ. Hắn lập tức quỳ xuống, hàng loạt những câu tân bốc vô liềm xỉ nịnh nọt không cần tiền được thốt ra. Dù sao thì thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ thì không xuyên. Nhưng mà kiếm chi chủ quân vẫn không trả lời. Lâm Bắc thần có hơi thấp thỏm, lại có chút không cam lòng. Hắn vội vàng ở trong lòng cầu nguyện với thái độ thành kính hơn. Vị thần vĩ đại của ta, đệ tử tín đồ trung thành của ngài, ta sẵn sàng lấy nhiệt huyết của chính mình xuống phàm trần để truyền bá uy danh của ngài. Nếu có thể trực tiếp giao tiếp với kiếm trì chủ quân cao cao tại thượng, đại thần, vậy thì thật là tuyệt vời. Vứt bỏ cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh kia qua một bên, trực tiếp tiếp cận, sau này không lo bị lừa tiền hoa hồng nữa có câu gì để hình dung nhỉ đúng rồi người không có người trung gian kiếm giá chênh lệch cớ sao không làm hai mươi giây sau có lẽ sự thành tâm của hắn cảm động trời xanh có lẽ sự thành kính của hắn cảm động kiếm tri chủ quân cuối cùng giọng nói nhẹ nhàng và hùng vĩ lại trở lại ta chưa từng thấy một thần quyến giả như vậy có thể lần thứ hai thức tỉnh huyền khí chàng thiếu niên ngươi làm ta cảm thấy rất cuống thú ngươi đủ tư cách trở thành trí chân sứ đồ thứ ba của ta Từ hôm nay trở đi, vinh quang của ta sẽ che chắn cho ngươi, kiếm trì chủ quân nói. Lâm bất thần vừa nghe xong thì nhất thời mừng rỡ, cuối cùng cũng móc nối được với lão đại rồi. Cẩu cậu lừa đảo kiếm tuyết vô danh, ngươi cũng có ngày hôm nay. Cứ đợi đi, lão tử một thời gian nữa sẽ xóa ngươi khỏi danh sách bạn bè trên WeChat. Lúc này kiếm trì chủ quân lại nói, từ nay về sau nếu có chuyện gì không giải quyết được, ngươi có thể liên hệ với ta thông qua nữ thần thực tập kiếm tuyết vô danh. Các ngươi một người một thần đều là người mà ta xem trọng. Trần gian và thần giới đều là tu hành, hợp tác cho thật tốt, không gây gổ với nhau nữa, hiểu chưa? Lâm Bắc thần ngáo ra, nụ cười trên mặt dần biến mất. Cái gì thế này? Bảo hắn liên lạc với kiếm tuyết vô danh ư. Chuyện làm như thế không phải là đẩy hắn vào hố lửa à? Vừa nghĩ tới lịch sử tràn đầy nước mắt bị lửa gạt, Lâm Bắc thần vô cùng tức giận. Dùng lời của những cô nàng xuyên Việt đáng yêu trên trái đất thì chính là tức giận đến mức là mặt mũi tối thui lại chân tay lạnh ngắt nhịn không được mà cả người phát run thần vĩ đại của ta xin hãy chấp nhận lời thỉnh cầu của thần đồ cuồng nhiệt thành kính của ngài đây trong lòng ta chỉ có ngài là trí cao vô thượng xin ngài đừng để ta liên lạc với vị thần nào khác trong tim ta đã không chứa nổi bất kỳ một nữ thần nào nữa lâm mắc thần gào khóc nói hắn đang đấu tranh với cái chết chỉ có ở trước mặt tượng thần của thần điện dùng huyền thạch làm vật dẫn mới có thể đối thoại với ta kiếm trì chủ quân nói ấy thế này thôi à lâm mắc thần nhìn thoáng qua cái mâm cống phẩm huyền thạch với kích cỡ lớn nhỏ được nắm trong tay nhanh chóng đã bị ép thành một đống phế thạch mà giá thị trường của viên huyền thạch đó chắc tầm hơn năm ngàn đồng tiền vàng còn có loại là vô giá huyền thạch đối với người tu luyện mà nói thì không gì sánh được với hồng ngưu và mạch động thông qua việc hấp thu năng lượng tự nhiên trong huyền thạch có thể khiến cho tốc độ nâng cao huyền khí tăng vọt lên Chỉ có những đại quý tộc trong nhà có mỏ và đại nhân vật ở trong thế gia đỉnh cấp cùng với một số ít thiên tài siêu cấp mới có tư cách hưởng sự đãi ngộ này. Mà viên huyền thạch trong mâm cấm phẩm cũng không thể duy trì nổi cuộc đối thoại của Lâm Bắc Thần và kiếm trì chủ quân trong vòng một chén trà. Cũng chính là nói, phí điện thoại kết nối trực tiếp với kiếm trì chủ quân thời gian một nén nhang sẽ khoảng 5.000 đồng tiền vàng. Cái cước giá này đúng là còn đắt hơn cả phí chuyển vùng nước ngoài của China Mobile. Lâm Bắc thần dùng bộ não học rốt của mình tùy tiện đánh đổi một cái, nhịn không được dùng hết cả mình. Vinh quang của thần là mạng của ta, lệnh của thần là linh hồn của ta, không cần nói gì hết. Sau này ta nhất định sẽ phối hợp chặt chẽ với nữ thần kiếm tuyết vô danh, gieo rắc vinh quang của thần, chắc chắn là yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ lúc hạn nạn, tối lửa tắt đèn mó nhau. Lâm Bắc thần không hề trần trừ mà nói. Khí tức của kiếm chi chủ quân cũng dần dần mờ nhạt đi ánh sáng trên tượng thần theo đó thu lại rồi cuối cùng hoàn toàn biến mất lâm mắc thần liếc nhìn mâm cống phẩm viên huyền thạch kia đã biến thành đá vụn như bụi trắng xích chu quả khô quắt như là được phơi nắng mười mấy ngày y hệt như một quả táo tàu bị khô thối mất đi sự ống ánh căng mịn trước đó đúng là đáng tiếc hết cách để quang tương thử thuốc rồi cơ mà bên trong tiền vàng vẫn đang phát sáng lâm mắc thần không chút do dự lấy tiền vàng ra hắt xì hắn đột nhiên hắt xì một cái À, hình như có ai đang nói xấu sau lưng hắn thì phải hất xì lên tù tì ba cái mới thôi lâm bất thần suy nghĩ trong chốc lát sau đó cũng thu luôn quả táo khô quát kia một khí tức kết giới mỏng manh rút lui khỏi thần điện đúng lúc này đinh tam thạch ở bên cạnh lập tức cảm nhận được gì đó hắn mở to hai con mắt <cười> trong con ngươi mở ra có ánh sáng lấp lánh tiếp đoán nhìn chằm chằm và lâm bất thần giống như là không quen biết tê mỉ đánh giá từ trên xuống dưới sư phụ đừng nghi ngờ gì cả là ta đây đồ đệ mà người yêu thương nhất đây lâm bắc thần cười khổ lập tức giải thích người cũng đừng hỏi gì cả bởi vì ta không biết tại sao lần thứ hai thức tỉnh bản thân lại từ thuộc tính thủy biến thành thuộc tính hỏa việc này rất là huyền học không phải đinh tam thạch chỉ vào chân hắn quần và giày của con đâu lâm bắc thần ngáo ra ở trong baidu du nestích chỉ có mỗi một cái áo choàng đây là đồ mắn chuẩn bị lúc bình thường khi quần áo bẩn có cái mà thay Cho nên bây giờ trên người hắn chỉ có mỗi cái áo tràng này để che đi. Dưới áo tràng là cả một vùng mắt mẻ. Đặc biệt là vị trí mắt cá chân. Cái chân bóng loáng và trần trụi. Còn có thể nhìn thấy từng sợi lông chân màu đen. Việc đó vừa không khoa học lại vừa không hợp lý. Tại sao đẹp trai mà cũng có lông chân dài cơ chứ? Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi. Sư phụ, việc này nói ra thì dài, chi bằng không nói. Đinh Tam Thạch nhìn chằm chằm vào gương mặt Lâm Bắc Thần khoảng 3 giây mới chậm rãi gật đầu giờ đây sự chú ý của hắn mới quay trở về trật tự logic bình thường lần thứ hai ngươi thức tỉnh lại là huyền khí thuộc tính hỏa đúng là chưa từng nghe nói qua Vì sư cũng không biết vì sao lại thế chờ đến lúc đi học con hỏi ý kiến của tần chủ tế nhà vâng sư phụ lâm Bắc thần gật đầu đồng ý sau đó mới nhớ tới một chuyện hôm nay ta thức tỉnh thuộc tính huyền khí hỏa công pháp và chiến kỹ tu luyện đều phải thay đổi lúc trước ta tu luyện bích hải tam kiếm và ngư long biến Do hải lão nhân truyền thụ đều không thể tu luyện tiếp. Sư phụ có công pháp gì thích hợp để ta tu luyện từ đầu không? Vấn đề này khiến cho gương mặt Đinh Tam Thạch lập tức cứng ngắc lại. Hử, cái đồng nhóc con nhà ngươi. Nội tâm của Đinh Tam Thạch có một loại xúc động muốn lật cái bàn. Ông ta muốn nói những lời không phải là văn hay chữ tốt. Tối hôm qua ông ta mới thay đổi phương án tu luyện cơ mà. Dựa theo huyền khí thuộc tính thủy của Lâm Bắc Thần, thức từ đêm tới sáng, mệt mỏi chế tạo ra một phương án tu luyện riêng biệt kết quả hôm nay nhiệt độ này lại không theo bất kỳ quy tắc nào mà đi thức tỉnh huyền khí thuộc tính hỏa mọi thứ lại thay đổi lại phải đổi thay yêu cầu thiết kế của quản lý sản phẩm bên a thay đổi quá nhanh con đi tìm tần chủ tế trước đi đinh tam thạch xoa dịu trái tim mình cô nén huyết áp đang tăng vọt mà xoay người rời đi chả mệt mỏi quá liếc nhìn bóng lưng của sư phụ trong lòng lâm bắc thần có một sự cảm động giạt rào mặc dù nhiều lúc đinh tam thạch không đáng tin cậy cho lắm cũng thường xuyên đến trễ, nhưng sự quan tâm của ông già này đối với mình tuyệt đối không phải là giả. Công pháp tu luyện, linh thảo, linh dược, tài nguyên quý hiếm, đủ các thứ tốt có thể cho đều cho. Cái khác không nói, chỉ mỗi tử kim tỏa dương và hai viên huyền thạch thôi, giá trị cũng phải mấy vạn tiền vàng, đoán chừng đã là tích góp nửa đời của ông già. Sư phụ, người yên tâm đi, lâm bất thần ta xin thẻ, sau này nhất định sẽ nuôi người đến chết. Nếu như một ngày nào đó người thực sự quy tiên, Đồ nhi nhất định sẽ đào cho người một ngôi mộ lớn Chuẩn bị thọ y vàng kim Quan tài vàng kim Mộ huyệt vàng kim Nếu như người có nhu cầu thì cho dù mạ vàng cho bia mộ Ở trên mộ có chồng tử kim tỏa dương Cũng đều được hết Lâm bác thần xúc động đến mức âm thầm Thể thốt túi bụi Sau đó hắn lại nghĩ đến một vấn đề khác Trên thế giới này đâu chỉ có một Võ sư thức tỉnh huyền khí thuộc tính hỏa Thế lúc bọn họ đang chiến đấu Rốt cuộc làm cách nào mà có thể giữ cho quần áo Không bị đốt ra cho đừng nói là cường giả thuộc tính hỏa khi đánh nhau đều mang theo cái mông trần đấy nhé chẳng lẽ bọn họ có kỹ xảo đặc biệt hay là chỉ mỗi mình hắn như thế thôi lâm bắc thần ôm nỗi hoài nghi cực lớn và thuần khiết đến sau điện để học bài trên đường đi có vô số thiếu nữ tế tư trẻ trung ngọt ngào trao hỏi hắn rất nhiệt tình ở trong lớp học khi nghe thấy vấn đề hỏa diễm và quần áo mà lâm bắc thần hỏi trên gương mặt tuyệt mỹ và bình tĩnh của tần chủ tế cuối cùng cũng xuất hiện nét kinh ngạc <cười> Quả nhiên ngay cả tần chủ tế có công phu hàm dưỡng cực tốt cũng bị phương thức, thức tỉnh huyền khí khác lạ của làm cho kinh ngạc. Hết cách rồi, mang trong mình sự tài hoa giống như mang bầu vậy. Thời gian lâu, muốn kiềm tốn cũng không giấu nổi. Lâm bất thần sung sướng nghĩ thần. Kết quả, tần chủ tế hơi cau mày câu nói phọt ra khỏi miệng lại là Ý của ngươi chính là, bây giờ ngươi không mặc quần. Vị nữ chủ tế được dân chúng của Vân Mộng Thành coi là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ Khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có Ánh mắt liếc nhìn Lâm Bắc Thần Từ trên xuống dưới Nàng thản nhiên nói Người còn nhỏ, đi đi Mặc quần rồi hắn lên lớp Lâm Bắc Thần có một loại ảo giác Bị người ta nhìn thấy hàng Hắn lập tức lấy hai tay che lại Mặc quần không thành vấn đề gì Chỉ là tần chủ tế à Ánh mắt của ngài mang theo sự ghét bỏ là thế nào vậy Hắn không dám nhiều lời nữa Vội vàng đứng dậy đi ra ngoài Chờ sư phụ mang áo lót và giày dép mới tinh Sau khi thay thì mới tới học Ở một thế giới nào đó, thời tiết nắng nhẹ, không khí trong lành tràn ngập lực lượng tinh khiết của nguyên tố yông. À, cái con gà trống sắt này, một sợi lông cũng không cho nhỏ. Lần đầu tiên ta gặp phải đó, có tín đồ nào lại lấy lại tiền vàng đã đặt vào mâm cống hay không? Kết thúc cuộc đối thoại với Lâm Bắc Thần, kiếm tuyết vô danh nở ra nụ cười. Tinh danh trên gương mặt trắng nõn không tỉ vết, đúng là keo kiệt. Nguyên rủa người trước khi phi thăng, vĩnh viễn là trai tân. Nàng mở to mắt nhìn Lâm Bắc Thần lấy lại tiền vàng, nỗ lực khống chế, rồi mới miễn cưỡng kìm nén xúc động muốn thi triển thần thuật để cướp lại đống tiền vàng kia. Thôi thôi, luyến tiếc tiền bạc, không giữ được Lâm Bắc Thần, kiếm thuyết vô danh cố gắng thuyết phục bản thân. Tổng thể thì nàng rất hài lòng với biểu hiện hôm nay của mình, thao tác này đúng là thông minh, kiềm chế sự tham lam mất bỏ mới lo làm chuồng, hoàn toàn trói chặt Lâm Bắc Thần lên chiến xa của mình. Anh chàng đẹp trai này cho dù tràn ngập oán giận thì cũng phải ngoan ngoãn phối hợp với mình. Nếu như để cho hắn biết mình là kiếm trì chủ quân vậy thì sau này khỏi làm ăn gì sắt. Ngắt màn hình liên lạc với tượng thần kiếm tuyết vô danh, nở nụ cười tươi như hoa. Lúc nàng đang muốn đứng dậy thì bỗng dưng biến sắc. Một tia xích mang đỏ sẫm ẩn chứa sát khí kinh người lóe ra giữa chân mày. Nàng lập tức chia tay ấn vào đó. Đầu ngón tay có một ảo ảnh vầng trăng tròn hiện ra, từng đạo tia sáng nguyệt quang. Phác họa ra lục mang chung chung điệp điệp và tam giác, đồ án phức tạp hình tròn, tổ hợp lại cùng một chỗ. Một trận pháp phong ấn cực kỳ thân bí, như biển, lấp lóe rõ ràng. Sau một nén nhang, sát khí đỏ sẫm ở nơi chân mày mới dần biến mất. Phù. Kiếm tuyết vô danh thở phào một hơi, các điều trương gương mặt yêu kiều thanh thuần kia bất ngờ để lộ ra sự nhợt nhạt và mệt mỏi. Thế mà đến ngay vào lúc này, nàng nằm trên một tấm chăn màu đỏ rực. Ngựa mặt nhìn trời mà suy tư Tiếp theo tầm niệm khẽ động Từng đạo ánh sáng sắc trăng thẩm thấu Vào da thịt mát lạnh của nàng Du ngoạn trong cơ thể không tì vết kia Mà chỗ trống trong người Cũng hắt ra những đồ án kỳ lạ Tạo thành các khuyến ảnh Quang ảnh to lớn như trời sao tinh tú Dường như đây là một tinh vực vô tận Có điểm thêm một chút ánh sáng nhấp nháy không rõ Lại tựa như sao trời vụt sáng trong đêm tối Cũng không biết qua bao lâu Nàng mới thở ra một hơi Ánh sáng trên người và xung quanh dần tản đi. Sắc mặt của nàng hồng nhuận, cả người cũng khôi phục tinh thần. Ánh sáng trong con người càng nhiều hơn. Thời gian vẫn còn kịp, một ngày mới lại bắt đầu. Nàng vui vẻ hoan hô, sau đó dẫn theo một con chim linh điểu, cậm thêm một con chó quý tộc chân ngắn và một con mèo cam cụt tai mà trước đó say rượu trước cửa đại điện. Hiện tại đã bị nàng cưỡng ép làm vật nuôi. Bắt đầu quét dọn trang viên, cẩn thận xử lý một phen, Tượng thần lộ ra chút tồi tàn đã nhiều ngày không tu sửa, tiết kiệm chi phí mời thợ thủ công của Biêu Thần hệ đến bảo dưỡng. Nhưng bình rượu này cũng không thể vứt đi, có thể đổi được nhiều rượu phết. Tiếng tuyết vô danh chất trồng tất cả chỗ rượu kia ở ngoài thần điện. Rõ ràng là nàng vô cùng vui vẻ, cảm thấy cả người sáng sủa lên không ít. Cuộc sống suy sụp giống như sắp rời khỏi mình rồi. Tắm dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, cả người nàng đã sắp thăng hoa. <cười> Hôm nay sẽ tràn ngập nguyên đây lúc nàng đang cảm khái về sự tốt đẹp của cuộc sống thì bỗng dưng nghe thấy tiếng vó ngựa chuyển tới từ xa sau đó lập tức nhìn thấy một chiếc xe ngựa mang ký hiệu của thần hệ thanh diệp chở đầy các bình rượu ngon dưới sự dẫn dắt của một con kỳ lên màu xanh từ trên đường núi phía xa phóng xuống sự cảm khái vừa nãy lập tức biến mất trong đôi mắt nàng hiện lên một chuỗi bong bóng hình trái tim đúng là một ngày tràn đầy mùi rượu mà nàng dùng tất cả giá trị tín ngưỡng còn thừa lại đặt đơn hàng rượu ngon cuối cùng cũng giao tới Nửa tiếng sau, xe ngựa của thần hệ Thanh Diệp chở theo mấy trăm cái bình rượu rỗng và hũ rượu rời khỏi đây. Còn trong đại điện, kiếm tuyết vô danh đã bắt đầu ôm bình rượu mà uống đến thỏa thuê. Sáu con chim linh điểu, một con chó quý tộc chân ngắn, một con mèo cam ngồi sổ bên cạnh nàng với đôi mắt trông mong, liếm những bình rượu rỗng mà nàng đã uống xong. Quỳnh tương ngọc dịch thấm vào bụng, hóa thành tiểu lực, tản vào tứ chi, bách hải và xương tủy trong thân thể kiếm tiết vô danh cởi bỏ quần áo cả người trần trụi khoanh chân ngồi trên một tấm thảm đỏ chót mái tóc dài màu đen rậm xõa ra như thác nước băng cơ ngọc cốt của nàng dung nhập vào thiên địa tập trung linh vận của tạo hóa toàn bộ đều bao phủ ở trong đó ánh trăng sáng ngời lại mơ hồ hiện ra dưới mái tóc đen thần lực mỏng manh bắt đầu vận chuyển cánh cửa đóng khít trong thần điện kết giới được mở ra sáu con chim một con chó một con mèo đồng loạt dừng lại động tác liếm rượu cả đám nhìn về hướng kiếm tuyết vô danh, thân thể mềm mại trong con người tràn ngập sự kính sợ, hô hấp nhẹ nhàng cực kỳ có quy luật, dường như chỉ cần có thể hít vào một hơi ánh sáng đó thôi thì sẽ có cơ hội thay đổi vận mệnh. đúng là vạn vật đều có linh. màn đêm buông xuống, nhà nhà lên đèn, khoảng không thần bí và ánh đèn le lói kết nối với bóng đêm, trong chốc lát vẻ đẹp không sao tả xiết, khiến người ta không phân biệt được đâu là tinh hà, hay đâu là pháo hoa của nhân gian. ở vạn thắng lâu Tiểu lâu cao cấp nhất của Vân Mộng Thành. Ây, là sao? Không phải vạn thắng lâu các người trước giờ đều không cho khách bao hết bao xương à? Hôm nay sao vậy? Vậy mà lại phá bỏ quy tắc của mình. Ta cũng là khách quen của chỗ các người. Tại sao lại không cho ta vào? Muốn bao nhiêu tiền cứ nói. Ông đây không lẽ không trả nổi chắc. Đại vương dưa hấu Ngô Phượng Cốc đứng ở cửa lớn của lầu một cao rộng chất vấn. Dưa hấu bùng nổ khiến giá trị bản thân hắn tăng vọt. Đó là tỷ phú đếm được trên đầu ngón tay của thành mặc dù địa vị gia đình thì đã rơi vào cảnh giới nguy hiểm nhưng ở bên ngoài trước mặt mọi người các cựu công chức của sở giáo dục hắn vẫn rất có khí thế đại trưởng quầy trực tiếp xông ra thấp giọng ghé vào bên tai ngô phượng cốc nói gì đó ngô phượng cốc biến sắc một câu cũng không nói liền chắp tay với đại trưởng quầy của vạn thắng lâu sau đó xoay người cun cút rời đi điều này làm cho các khách hành cũ cũng bị ngăn ở bên ngoài còn cảm thấy phẫn nộ bỗng dưng giật mình cả đám đều không dám ồn ào nữa trừ vị thực sự rất xin lỗi hôm nay có cường long đã bao hết lưỡi lô đến từ tỉnh lỵ mong chư vị về cho đại trưởng quay ái nái chấp tay đúng lúc này cửa sổ trên lầu của phòng số một mở ra một gương mặt trẻ tuổi anh tuấn hiện lên bên cửa sổ ấy đó không phải công tử thôi mệnh quỷ của thôi thành chủ sao có người bất ngờ nói đường đường là đại công tử của thành chủ tên rõ ràng là thôi minh quỷ ý lấy là người làm người trong sáng không trượt ra khỏi quỹ đạo Kết quả cũng không biết là bị tên nào lớn tiếng hét lên trong thành. Bây giờ thì hay rồi, tất cả mọi người đều biết hắn tên là Thôi Mệnh Quỷ. Thành chủ Thôi Hạo mới tới không những là ôn nhu tào nhã, khí độ bất phàm mà làm người cũng cực kỳ thông minh. Ông ta vẫn luôn làm theo chính sách cũ của thành chủ Lăng Quân Huyền. Rất ít khi sửa đổi cái gì cũng không có tiến hành bổ nhiệm nhân sự với quy mô lớn. Chấp hành hơn mười mấy ngày mới dần dần chuyển đổi, đảm bảo quá độ ổn định các hạng mục nghị sự trên dưới toàn thành để lại ấn tượng rất tốt với dân chúng vân mộng thành trong những ngày này do đó ngay cả vị thiếu gia của thành chủ tân nhiệm cũng có danh tiếng không tạ nhìn thấy thôi minh quỷ xuất hiện trên lầu rất nhiều người đều ý thức được hẳn là đang chiêu đãi nhân vật quan trọng nào đó vốn đám khách cũ còn đang không hài lòng với chuyện này dưới sự khuyên bảo của đại trưởng quầy vạn thắng lâu đều xoay người rời khỏi đúng lúc này phía xa bỗng dưng có một chiếc xe ngựa màu đen tiếng võ ngựa vang như tiếng sấm nhanh chóng lao đến Xe ngựa trực tiếp đụng tới khiến cho cả đám người bên đường phải kinh ngạc. Hí! Tiếng ngựa hí vang lên trước cửa vạn thắng lâu. Trên càng xe và cửa xe đều có ký hiệu hoa đuôi màu vàng. Nó dừng lại trước cửa lâu. Từ trên xuống dưới là bốn vị đại hán thân hình vạm vỡ mặc giáp đen. Ngay cả gương mặt cũng trùm lên tấm giáp. Cả người đều tản mát ra khí thức bất hảo. Đó là người lạ chớ lại gần. Bọn họ kéo từ trên xe ngựa ra hai cái bao tải bằng da rắn màu đen. Ừ, ư ư Trong bao chuyển ra âm thanh quái lạ, nhìn thứ bên trong không ngừng dễ giụa thì hình như là đựng hai vật sống gì đó. Bốn đại hán nhấc lên rồi trực tiếp xông vào vạn thắng lâu. Cảnh tượng này lập tức hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều dân chúng. Chuyện gì đây? Ký hiệu huy chương trên xe ngựa là đồ đằng mà chỉ có thế gia quý tộc mới có, ít nhất cũng thuộc về thế gia quý tộc cấp tỉnh. Bốn đại hán mặc giáp đen vừa nãy là nô bộc của quý tộc thế gia. Trong bao tải bọn họ đựng có vẻ như là người nghe âm thanh hình như là vậy, có lẽ là đào nô đã phạm vào gia quy. Mọi người xì xào bàn tán. Vân Mộng Thành yên tĩnh thì rất ít khi nhìn thấy cảnh tượng này. Người chung quanh vạn thắng lâu không khỏi nghị luận sôi nổi. Trong lúc mơ hồ đều cảm thấy người của thế gia quý tộc đúng là hơi ngang ngược và bạo lực. Nếu như theo bình thường thì cao thủ cảnh giới võ sư thúc tỉnh thuộc tính hỏa diễm ít nhất cũng cần một đến hai giờ mới có thể nắm giữ thuần thục lực lượng hỏa diễm. Sẽ không đốt quần áo của chính mình. Hiện tượng giống như người lúc bắt đầu thức tỉnh đã đốt quần áo thì cũng không phải không có. Sau khi ngươi trở về luyện tập nhiều hơn là được. Xe ngựa chạy trên đường núi trong đêm tối. Ở trong xe Lâm Bắc Thần đang nhớ lại lời mà Tần Chủ Tế đã dặn. Vị Chủ Tế của Thần Điện với kiến thức và lý luận ở mặt tu vi võ đạo vượt qua người thường. Vậy mà cũng không kém cường giả võ đạo như Đinh Tam Thạch. Lâm Bắc Thần vẫn là rất tin phục lời của nàng nói cho nên lúc ngồi trên xe ngựa hắn đang cẩn thận thử lại thao tác khống chế lực lượng của hỏa diễm phùng ngọn lửa xuất hiện trên cánh tay áo lót và ngoại bào phần quánh tay nhanh chóng biến mất lâm móc thần thở dài một hơi liếc nhìn cánh tay trái trần trụi của mình mà trong lòng rỉ máu còn muỗi có nhỏ cũng là thịt quần áo chất lượng kém cũng là tiền bởi vì muốn nhanh chóng nắm vững huyền khí mà nó đã đốt ba bốn chiếc áo choàng rồi đúng là tạo nghiệt mà rốt cuộc lúc nào mới có thể chân chính nắm giữ loại lực lượng này Sẽ không đốt quần áo nữa chứ Xe ngựa trong lúc Lâm Bắc Thần Đau đớn tu luyện thì đã tiến vào thành Sau khi đến học viện số 3 Cuối cùng dừng lại bên ngoài Cứ từ từ lĩnh ngộ không thể vội vàng được Đinh Tam Thạch dặn dò một câu Sau đó vội vàng quay về túc xá của mình Anh phải tranh thủ thời gian Chế tạo lại một phiên bản kế hoạch tu luyện 3.0 Cho Lâm Bắc Thần Tối nay chắc là không có thời gian để ngủ Thân ảnh của lão kiếm tu nhoáng cái Liền biến mất trong màn đêm xa xăm Lâm Bắc Thần về trúc viện không khí nơi đây lại có chút khác lạ. Bình thường lúc mà Lâm Bắc Thần về nhà thì Thiên Thiên và thiến Thiến sẽ chạy ra đón tiếp đầu tiên. Nhìn thấy hai gương mặt trẻ trung xinh đẹp đó thì tâm trạng quán sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng mà tối nay, hai học viên tỷ nữ đều không ra đón. Ngược lại, Vương Trung giống như kiến bò chảo nóng đang đi lại trong tiền sảnh đèn đuốc sáng trưng. Nét mặt nôn nóng lại gấp gáp, thậm chí còn không cảm nhận được là Lâm Bắc Thần đã về. Lâm Bắc Thần đi vào trong rồi thổi phù một tiếng, Làm cho ngọn nến đang sáng kia tắt ngúm trở rộng trách cứ Tên kia Không phải bổn thiếu gia đã nói với ngươi rồi à Sau này không có việc thì đừng có thắp nến trong phòng Phải biết tiết kiệm Cần kiệm giữ nhà Tiết kiệm từng tí một Nói xong hắn cực kỳ tiêu sái búng ngón tay một cái Phùng Trên ngón tay xuất hiện một ngọn lửa màu cam Vốn phòng khách đang tối thui Lập tức bị ánh lửa chiếu sáng trở lại Khỏi cần phải nói Thuộc tính huyền khí hỏa dùng để thắp đèn thì đúng là thuận tiện Vương Trung không kịp phòng bị, bị dọa cho giật mình, nhưng khi nhận ra Lâm Bắc Thần thì anh nhanh chóng quỷ phục xuống đất. Thiếu ra, không xong rồi, xảy ra chuyện rồi. Sao? Lâm Bắc Thần thấy ông Hoàng nịnh hót Vương Trung, không có cảm nhận được ngọn nến từ trên đầu ngón tay của hắn, lại nhìn thấy biểu cảm kia trong lòng lộp bộp một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Đứng dậy rồi nói. Thiếu ra, thiên thiên và Tiễn Tiễn đã mất tích. Vương Trung đứng dậy và mặt lo lắng nói, hôm nay người về muộn, sau khi bất hối tiểu thư ăn cơm xong. Ta không có để nàng chờ người mà bảo Thiên Thiên và Thiên Thiến đưa nàng về nhà. Có điều vừa ra khỏi cửa lại không thấy hai người đó quay về. Đã qua ba tiếng đồng hồ rồi, lão Nô để đại đội quản lý của thành quản tìm kiếm khắp nơi nhưng không có bất kỳ tung tích nào. Cái gì? Lâm Bắc Thần kinh hãi. Hai học viên tỷ nữ xinh đẹp yêu kiểu kia mất tích rồi sao? Lão Nô đã đến hẳn ra hỏi thăm, bất hối tiểu thư đã an toàn về đến nhà. Trước mắt có thể xác định được là hai tiếng rưỡi trước Thiên Thiên và Thiến Thiến đã hoàn thành nhiệm vụ đưa bất hối tiểu thư về nhà. Sau đó, bọn họ đã bị mất tích trên đường quay lại, Vương Trung nói. Lông mày của Lâm Bắc thần từ tử cau lại, đây là cảnh tượng trước giờ chưa từng xuất hiện. Thiên Thiên và Thiến Thiến thì đều không phải người bản địa, cũng đã sớm mất đi liên lạc với người nhà, coi như là cô nhi, cho nên không có xảy ra khả năng về nhà đẻ cũng không có khả năng bỏ trốn hoặc đi theo nam nhân khác, hai người cực kỳ coi trọng cơ hội có thể học được ở học viện sơ cấp số 3, càng không có khả năng đi dạo mà quên cả đường về. Hai thiếu nữ này là người Vương Trung tuyển chọn kỹ lưỡng mới mua về từ chợ nô lệ, không những tính cách đơn thuần lương thiện mà còn được huấn luyện nghiêm khắc, bồi dưỡng ra thói quen làm việc có trừng mực, hiểu được quy củ, từ trước tới nay sẽ không tự chủ trương để làm chậm trễ công việc. Huống chi, ngay cả đại đội thành quản sơ khai cũng không tìm được hai người bọn họ. Xem xét tất cả có thể nói rõ là đã xảy ra vấn đề Chẳng trách Vương Trung lại vội vàng như thế Đã báo cảnh sát chưa Lâm Bắc Thần hỏi Vương Trung vội vàng nói Báo rồi, cơ mà không có kết quả Lâm Bắc Thần dùng ngón tay giữa để xoa mi tâm Gần đây trông thành quá bình yên ngẫu nhiên cũng có thiên ngoại tả ma xuất hiện gây rối Đừng nói hai thiếu nữ đó đụng phải tả ma đấy nhá Thế thì toang luôn Vậy quang tương đâu Lâm Bắc Thần hỏi tiếp Nó đã cùng với thiếu gia tiêu bính cam Dẫn theo bọn cung công của thành quản Dốc sức tìm người Vương Trung nói Đi, đi tìm người Lâm ấp thuần xoay người đi ra bên ngoài Hắn chuẩn bị đi cầu viện Thương hội thiên lý hành của triệu trác ngôn Hay là đoàn huynh đệ tuật phong Phương Tiểu Bạch cùng với các bang phái tư nhân nhỏ lẻ khác Mỗi người đều có cách riêng của mình Có đôi khi là những việc Quan viên không làm được Thì bang phái lại có thể làm Nói xong vừa quay người lại Thì thấy một bóng dáng xa lạ chạy đến trước cửa trúc viện Lớn tiếng nói Tại hạ Thành Thiên Thu, phụng lệnh của công tử mời bạn Học Lâm đến vạn thắng lâu dự yến tiệc. Lâm Bắc Thần trực tiếp cắt lời ông ta, biến đi. Bây giờ lấy đâu ra thời gian mà dự yến tiệc cơ chứ, đi cái con mẹ nhà mày. Ai ngờ người kia bóp một cái phe phải cái quạt rồi nói tiếp. Bạn Học Lâm nhìn vật này có lẽ sẽ có hứng thú đi cùng ta. Đó là đồ của Thiên Thiên. Là đồ mà Lâm Bắc Thần Đích Thần ban tặng. Sao người lại có thứ này? Lâm Ấc Thần nhìn chằm chằm vào Thành Thiên Thu Con ngươi trở nên lạnh lùng Thành Thiên Thu hơi mỉm cười Dường như đã dự tính từ trước Bạn học Lâm cứ đi thì biết thôi Lâm Ấc Thần quay đầu liếc nhìn Vương Trung Vương Trung dường như nhớ ra gì đó Bỗng vỗ đầu cao giọng nói Nghe đồn hôm nay có người của binh đoàn giao lưu Xài ra đến Thành ta Người cầm đầu với thân phận cao quý nhất Chính là Đích Tôn của À Đích Tôn dư vạn lâu của Hải An Vương Thứ hai là Niếp Phù Quang, con trai thứ 19 của lãnh chủ, Tân Tân. Còn lại đều là thiên tài của các học viện lớn trong tỉnh. Tèo thanh chủ Thôi Minh Quỷ tối nay đãi khách cả vạn tháng lâu, mời những người đồng lứa tới tham dự, tổng cộng có 10 người. Lâm Bắc Thần như có điều suy tư, hắn quay lại liếc nhìn Thành Thiên Thu. Thành Thiên Thu cũng là một người trẻ, tầm 18-19 tuổi, dùng mạo xuất chúng ngũ quan đoan chính. Hắn mặc một bộ ngọc bào được cắt may khéo léo, Tinh thần sáng sủa hơn người bình thường đồng trang lứa rất nhiều. Nét mặt quán bình thản, ánh mắt nhìn thẳng vào lâm bắc thần, trong con ngươi còn mang theo ý cười, dường như có ý khiêu khích. Chỉ là một gia nô mà thôi, thế mà lại có phòng thái như vậy. Có thể thấy được là tụ tập đêm nay tại vạn thắng lâu đều là công tử thế gia dạng gì. Tốt nhất người nên cầu cho thiên thiên và tiến thiến không xảy ra chuyện gì. Lâm bắc thần hừ lạnh một tiếng rồi nói, dẫn đường. Bạn học lâm, mời. Thành Thiên Thu mỉm cười thản nhiên rồi xoay người dẫn đường. Lâm Bắc Thần đi hai bước bỗng nhường dỡ ra gì đó. Chờ đã. Thành Thiên Thu dừng bước, xoay người nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Ý tứ mỉa mai trong đôi mắt rõ ràng nhiều hơn. Mặc dù không nói, nhưng giữa chân mày đã viết một câu, bốn chữ theo kiểu, sao thế, sao à? Lâm Bắc Thần đi vào trong phòng cầm mấy bộ quần áo. Sau khi tải lên bài đu thì mới xuống lầu, đi thôi. Trước khi rời khỏi trúc viện, hắn đã nháy mắt với Vương Trung. Người kia lập tức gật đầu chắc nịch, chờ đến khi Lâm Bắc Thần ngồi xe ngựa biến mất trong màn đêm xa xôi, Vương Trung vẻ mặt buồn rầu gãi đầu, ánh mắt vừa nãy của thiếu gia rốt cuộc là ý gì ý nhỉ? Chẳng lẽ bảo mình và thành quản không cần vội, trước mắt cơ án binh bất động, mọi chuyện đều có người ra tay giải quyết rồi sao? Ở trên xe ngựa, lúc này Vương Trung nhất định đã chạy đi tìm Sở Ngân và Đinh Tam Thạch, thuận tiện đi báo cho Tần tủ tế biết, có ba cái đùi to này thì đêm nay trực tiếp đến Vạn Thắng lâu. Quấy dối đám phấu nhị đại và quan nhị đại đó. Cường Long mà muốn đè địa đầu xà của bố mày à? Đúng là tự tìm cái chết. Lâm Bắc Thần vô cùng tự tin mà nghĩ vậy. Không hổ là Vương Bá đã đi theo tà lâu như vậy. Chỉ một cái ánh mắt đã hiểu ý của nhau. Đúng là không cần phải nói rõ, đã lĩnh hộ được. Hắn không có nhìn Thành Thiên Thu ngồi đối diện. Ý thức vừa động bèn lấy điện thoại mở ra bài đù Tiền vàng không thể phục chế được thì chắc quần áo là được chứ. Thử một cái coi trong lòng lâm bắc thần tràn ngập mong chờ bấm vào công năng phục chế không hoàn chỉnh cố gắng sao chép mấy bộ quần áo để chuẩn bị cho việc thiêu đốt huyền khí lúc đánh nhau cơ mà phục chế thất bại thanh gợi ý vô tình nhảy ra làm lâm bắc thần cực kỳ tiếc nuối vừa ngẩng đầu lên đã thấy thành thiên thu đang dùng một loại ánh mắt cổ quái đánh giá bản thân hắn sự tức giận của lâm bắc thần còn chưa nguội lập tức tìm được đối tượng phát tiết người nhìn cái gì mà nhìn bại gia tử ánh mắt bất thiện nói Thành Thiên Thu ngơ ngác, sau đó cười lạnh một tiếng không tiếp tục nhìn hắn nữa. Lâm Bắc Thần lại tiếp tục vô cùng tiếc nuối. Thằng cháu trai này đúng là không làm việc theo mô típ. Đáng nhẽ, ngươi phải trả lời một câu, bố mà nhìn mày thì sao? Ở Vạn Thắng Lâu, trong phòng riêng số 1, đây cũng là căn phòng lớn nhất trong toàn bộ Vạn Thắng Lâu. Bên trong có động thiên phân chia ra làm hai phần sảnh và đường. Sảnh rộng tầm hơn 60 mét. Một bên là giá sách bác cổ màu đỏ sậm, chỉ thấy trên đó bày những đồ sứ. Ở bên khác là giá binh khí trên bảy, trường kiếm với tạo hình không giống nhau, lớn bé đều có. Một bên ở vị trí cửa sổ, bên khác thì ở bậc thang cấp 3 nối liền với chính đường. Trong chính đường có một cái bàn to hình tròn có thể cho 20 người ngồi. Giờ đây các ghế đều đã ngồi đủ. Ngồi trên cùng là một nam tử trả tuổi mặc áo gấm màu tím, dáng vẻ trong tầm 18-19 tuổi, mái tóc đen dài xõa ra, trên trán có cài một viên ngọc bội màu vàng. Lông mày dài và mảnh, da thịt trắng nõn, môi có vẻ tím tái, viền môi mỏng dài có lẽ xăm son Thái Lan. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, tựa như được tạc khắc ra vậy. Hắn nghiêng người dựa vào trên ghế, đôi chân run rẩy cười lạnh, không hề có lễ nghi gì hết. Toàn thân đều toát ra dáng vẻ, bố mày ngầu nhất thiên hạ. Bên phải hắn là một nam tử bằng tuổi, mặc áo giáp màu trắng, giáp trụ kiểu dáng trung cấp, ở trong quân đội tần tần lãnh, mặc trên người hắn có vẻ lỏng la lòng lẻo màu da còn trắng hơn cả nữ nhân đặc biệt trên gương mặt không hề có huyết sắc khuôn mặt tam giác với gò má hõm hốc mắt sâu hoắm tái xanh trẻ tuổi mà dáng vẻ trông như là dúng tục quá độ còn bôi son chắt phấn thực sự là không khác gì bê đê chã hình ở bên trái là một nữ tử trẻ tuổi mặc váy gấm màu ngọc da thịt trong suốt lấp lánh ngũ quan tinh xảo đường nét trên gương mặt duyên dáng mượt mà lông mày lá liễu má hạnh mắt đào có thể nói là mỹ nhân trẻ tuổi có điều giữa lông mày của nàng không giấu được sự kiêu căng ngạo mạn biểu cảm nhíu mày dường như là trang trí tinh xảo tao nhã trong căn phòng này giống hệt như nhà cỏ khó mà lọt nổi vào mắt xanh của nàng ngoài trừ những người này ra thì còn có chín thanh niên bằng tuổi khác trong chín người này trừ tiểu thành chủ thôi Minh Quỷ thì tám người khác đều tầm khoảng mười tám mười chín cả đám ăn mặc quý phái thần thái kiêu căng vừa nhìn đã biết xuất thân từ đại gia tộc không giàu cũng quý đặc biệt là ngoại khí chất quanh năm Luôn ra lệnh đã được dưỡng thành Không phải ai cũng có thể bắt trước được Thiếu ra, người tới rồi Bốn võ siêu đen khiêng hai cái bao tải tiến vào Bộp bộp Bao tải bị ném trên mặt đất Hai thân ảnh cố gắng dễ dụa chui ra từ miệng bao Không phải thiên thiên thiến thiến thì là ai Ok, như vậy chúng ta lúc này sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhá Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau Có lẽ là À, Lâm Bắc Thần sẽ đến Nhưng mà tôi đố anh em đoán xem là lần này Nó có dám ra tay giết người hay không Tại vì uh, trong cái đám này Như phần trước giới thiệu có một thằng là con của Vương Gia lận Vương Gia tức là cùng thế hệ Hoàng tộc rồi thì nó cũng phải là dòng dõi Hoàng tộc mà lại còn uh, uh, Kiểu là không báo được cho Đinh Tam Thạch Vậy thì lão quản gia Vương Trung này Không hiểu ý thằng này nó nháy mắt Nó bảo ra hiệu là cứu viện Nhưng mà bố Vương Trung kia thì bố lại hiểu ý Thành là án binh bất động Nên là nếu mà anh em thử đoán xem Lần này là nó có đánh thắng được không Mà nếu đánh thắng thì có ra tay giết người hay không Vậy thì chúng ta hãy chờ đến phần sau Để biết được đáp án nhá Hãy xem là ông nào có thể đoán đúng nào